chương tức giận biểu. Mạc r xa nam rất rất trải lấy ít thật tức thổn thức thể thể kích nhìn đến quý nhuế kích động như vậy phẫn nộ qua, đi đến bên người nàng đỡ lấy nàng.、Quý、nhuế thật sự rất tức giận, đối với Yến Dương trải qua, nàng cũng thổn thức qua, khả cũng không thể bởi vậy liền đại biểu Yến Dương khả đi đỡ đối đại quý qua, Quý qua, qua, biểu có vậy với vậy bởi à l sự chuyện như vậy. n Sa a miệng m càng độc lúc này hắn căn bản quản không s o n g đối phương có phải hay không nữ nhân nam nhân không thể khi dễ nữ nhân loại này nói hắn hiện tại trong lòng rất khó chịu này phòng nghiên cứu hủy đại biểu cho bọn họ này đoàn người còn có hy sinh mấy người tất cả đều làm không công phu hiến dương mở to hai mắt hô hấp vi nhanh nàng cũng không nghĩ tới kia phòng nghiên cứu lý là tang thi v ì rút ư ớ c chế tế cho nên thế nào có thể trách nàng hơn nữa hiến dương trong lời nói còn chưa nói ra miệng hiến thần liền ra tiếng sở hữu trong lời nói đều là các ngươi đang nói chúng ta làm sao mà biết các ngươi không phải gạt nhân muốn đem lớn như vậy trách nhiệm cái ở trên đầu chúng ta các ngươi cũng không ngại d ọ người không sai đây là yến dương muốn nói trong lời nói ngẩng đầu nhìn xem yến thần yến dương cảm thấy yên ổn đứng lên cũng ôm chặt lấy yến thần cánh tay không chút nào yếu thế nhìn về phía quý mặc nôn lợi nhân a thần nói rất đúng tang thi vi rút ước chế tễ là tốt như vậy nghiên cứu xuất ra sao hơn nữa có thế này mà thế gần hai tháng làm sao có thể sẽ có thứ này các n g ư ờ i muốn biên nói cũng biên đắc tượng dạng chút vô luận như thế nào nàng đều không tin tưởng mạc y rie na cùng bọn họ phê nói cái gì nói xong nhảy lấy đà muốn hướng yến thần cùng yến dương bên kia đi thời khinh khinh ngăn lại nàng đừng xúc động mạc y rie na trừng mắt nhìn thời khinh khinh liếc mắt một cái tăng thi vi rút ướp chế tế ngươi có biết đại biểu cho cái gì cho nên thật có lỗi ta thật sự không có biện pháp không xúc động một chữ chính là can thời khinh khinh gắt gao giữ chặt mạc i l i a n na thủ bên kia quý m ạ c nôn u lại hành động đứng lên thời khinh khinh v ô n g ra mạc i l i a n a vài bước ngăn ở quý m ạ c nôn u phía trước như vậy tư thái giống như là lúc trước ở thần lang đại hạ tiền yến dương cũng ngăn lại yến thần nói cái gì khuyên can trong lời nói thời khinh khinh tình chân ý thiết nói a m ạ c hiện tại thực không phải đánh nhau đấu ngoan thời điểm vừa trải qua như vậy một hồi đại chiến lúc này lại đi cùng yến thần bọn họ đánh nhau là đấu địch một ngàn tự tổn hại tám trăm xuẩn biện pháp thời khinh khinh vẻ mặt u ố t ruột nàng không thể trước mặt nhiều người như vậy nhi nói cho đại gia này tư liệu cùng ước chế t ế nàng lấy tới tay nếu không phân phân chung bị yến thần cùng yến dương nghe được không biết vì sao nàng có một loại cảm giác tang thi vi rút ước chế t ế sự t ì n h phải gả tiến yến dương nếu không chính là làm không công đại khái là kia đồ bỏ thiên đạo cũng không tưởng mạt thế kết thúc nhanh như vậy đi nếu không làm ra đến cái thiên mệnh c h i nữ làm cái gì căn cứ thời khanh chi nhớ thời khinh khinh đại khái có thể suy tính ra chút cái gì chính là cũng không xác định thế giới này mạt thế đã đến hẳn là thiên đạo trọng tổ thời khắc mặt thế phía trước nhân loại đã ít có cổ võ giả tu tiên văn minh cái gì lại không tồn tại thuyết minh dĩ nhiên là mạt pháp thời đại mà nay mạt thế đã đến tất nhiên cùng thế giới này tiến hóa có liên quan bởi vì mặt thế tiến đến nhân loại có biến thành tăng thi có thức tỉnh dị năng này giống như là một hồi gen xuất sắc lược tha ý c h i chiến chỉ có tại đây c h ẳ n g chiến dịch chung sống sót nhân tài năng triệt để hoàn thành tiến hóa hơn nữa thích hướng tân thế giới có như vậy trong nháy mắt thời khinh khinh cảm thấy chính mình chân tướng nhưng này chính là nàng ý nghĩ của chính mình mấy thành là thật mấy thành là giả nàng cũng phán đoán không xong trở về quý mặc nôn hai chữ nhường không cam lòng mọi người chỉ có thể từ bỏ nhìn xem thời khinh khinh tuy rằng bất mãn nàng lúc này làm nhưng là lý giải thời khinh khinh là vì bọn họ hảo học b lpli đói ô